thì thân hình cậu đã chớp nhón, dùng bảo trượng xông dọt ra khỏi thác nước. Kinh công được giận dụng tới mức tối đa. Phật đạo xong tu, lúc này được phát huy tột cùng. Sự xuất hiện bất ngờ của phúc khiến cho đám người kia sững sốt thay bằng sự tự tin ban đầu, bây giờ cả đám nháo nhác, chĩa súng bắn ào ào vào cửa hàng. Nhưng chúng nào biết? Thân ảnh mà chúng đang bắn Chỉ là một chiêu rất đổi cơ bản Trong đạo gia Đó là huyển ảnh thuật Chỉ có hai tên đạo sĩ Là có thể miễn cưỡng phát hiện ra Bản thể thực sự của Phúc Khi thấy cậu lao ra ngoài thác nước Chúng cũng không cần thi triển khống thủy thuật nữa Mà lập tức ăn ý bắt pháp chúng tung trưởng về phía bản chính của Phúc Nhưng nào để bọn chúng đắc thủ Phúc như một con báo đen Nhắm một tên đạo sĩ lao tới Nguồn lực lượng như bài sơn đảo hải Đập tan trưởng pháp của hắn ta Tên này cũng thuộc hàng đại sư chứ không phải hạng soàn Trước đòn thế dữ dội như thế Khi trưởng lực bị phá Hắn nhanh thoang thoát biến trưởng thành trảo Hồng lấy công làm thủ tóm lấy vũ khí đối phương Nhưng trưởng pháp tinh diệu của bậc kỳ nhân từng làm mưa làm gió trong các trận chiến bảo vệ tổ quốc năm xưa, há đâu phải thứ một tên đạo sĩ có thể phá chiêu. Phúc cũng biến chiêu lập tức, thân trượng dài cứng đột nhiên như một con mãng xà. Với tốc độ mắt thường khó theo kịp, nó vượt qua lớp phòng vệ mà đập nát bàn tay gã đạo sĩ. Tiếng xương gãy vang lên. Bàn tay lẫn với các ngón tay của gã vang tung tóe vào đám đàn em xung quanh. Nhanh tới khi gã đạo sĩ chưa cảm nhận được cơn đau đớn Thì ăn thêm một cú đã hổ thần cước của Phúc Đây là chiêu mà sư trụ trì dạy Phúc ngay từ khi còn nhỏ Để cậu có được cước pháp mạnh mẽ để trèo đèo lội suối Cùng thầy đi hái nhiều loại thuốc quý Mọc ở những nơi vô cùng hiểm trở Trăm hay không bằng tay quen Cậu xuất nó ra liền mạch như mây trôi nước chảy cả đạo sĩ trúng đòn này thì thổ quyết lông ngực bị dư lực chấn nội tạng tổn thương nghiêm trọng đan điền cũng bị long khí tràn vào qua cú đá phá cho rạn vỡ sau cú đá này vị trí của phúc cũng bị lộ diện đám đàn em biết mình đã bị lừa dội chĩa súng về tay đạo sĩ bóp cò với chúng bây giờ tiêu diệt phúc là mục tiêu hàng đầu còn chuyện sống chết của đồng bọn hay của tên đạo sĩ Cũng chẳng đáng để chúng chớp mắt lấy một cái. Phúc biết với lượng đạn kia cùng phát ra một lúc, Có kinh công thượng thừa, Cũng dễ nằm lại. Nếu không tham chiến, Mà lợi dụng thân thể của đạo sĩ, Đạp mạnh, Mượn đà lao vụt vào đám cây bên cạnh. Tuy nhiên, Trong đám đàn em, Có tên dùng sọt gênh, Nên độ tỏa của đạn rất lớn, Sức mạnh lại cực cao ở cự ly gần. Không ai Phúc vẫn dính đạn vào bắp chân. Vết thương tuy không gây chí mạng, nhưng lập tức khiến tốc độ của cậu bị ảnh hưởng. Không đạt được tốc độ như ảo ảnh ban đầu nữa, mà chỉ hơn người thường, ở chỗ có thể vận khinh công nhảy nhót qua các tán cây mà thôi. Để cầm máu, Phúc vội vàng dùng ngón trỏ và ngón giữa điểm nhanh vào ba huyệt đạo ở bắp chân, phòng bế mạch máu, Đồng nghĩa phải đánh đổi rằng Nó cũng phong bế kinh mạch ở đó Từ bắp chân trái trở xuống bị tê liệt Cậu phải chật giật dùng cả hai tay Cố gắng bám vào các cành cây lớn Mà tung người bỏ chạy Tên đạo sĩ thấy đám kia nổ súng truy sát phúc Khiến cho tên đạo sĩ còn lại Và lây dính đạn Người thủng như cái rổ Thì tức giận lắm Nhưng cả hắn và đám kia Đều dưới sự chi phối của tên Thanh và Lão Huy Nên dù muốn băm dòng đám kia ra Vẫn phải đặt mục tiêu giết phúc lên hàng đầu Hắn toan dùng bùa truy tung Thì bất chợt Cánh tay hắn cứng đờ, Rồi đến cơ thể cũng mất kiểm soát Nhìn lại Hắn thấy mình đang bị một thần hồn khoát trên mình bộ bạch bào Gương mặt thần hồn nhìn rất thư sinh Nhưng thần thái băng lãnh vô cùng Đàn thi pháp quấn thân Không cho hắn cử động Ban nãy Bạch nói bản thân anh ta Có thể cầm chân hai tên đạo sĩ Nhưng bây giờ chỉ còn một Bạch tự tin xử lý được Còn về phía đám kia Anh ta không sợ Vì bản thân là thần hồn Súng đạn nhân gian làm gì được anh Nhưng cũng chính điểm này Lại là yếu huyệt chí mạng của anh ta Khi thấy cơ thể không thể điều khiển theo ý mình Lại biết đối phương là hồn thể Tên đạo sĩ lão luyện này không chút do dự Cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu lớn về phía bạch Máu đạo sĩ là khắc tinh của thần hồn Dù có thần hồn mạnh mẽ bao nhiêu Ít nhiều cũng bị khắc chế Quả nhiên do chủ quan Bạch dính một ít máu vào cơ thể Lập tức thần hồn lung lay Pháp lực bị thiêu đốt nhanh như thủy triều rút Nhìn về phía Phúc bỏ trốn Bạch cũng vội vã lao theo Vì thấy cậu trúng đạn Mặc kệ bản thân cũng đang bị máu đạo sĩ dần ăn mòn tay đạo sĩ sau khi Bạch trời đi tay chân bắt đầu cử động lại được Hắn chạy đến tán cây mà Phúc nhảy lên Dạch đám lá Quả nhiên thấy dấu máu vương lại Hắn rút trong áo ra một lá bùa, quét mạnh cho số máu chưa kịp đông ấy dính vào, kẹp vào giữa hai ngón tay, lẩm nhẩm đọc thần chú. Lá bùa trong tay nhanh chóng bốc cháy, phóng vụt về hướng hai kẻ vừa bỏ chạy. Đây chính là truy tung phù. Loại phù này sau khi kích hoạt với máu của kẻ muốn theo dấu, thì người đó có ở đâu cũng sẽ có thể tìm thấy. Vì trong máu chứa rất nhiều đặc điểm riêng biệt của từng người Nó cũng giống như loại vũ khí khóa mục tiêu của quân sự hiện đại Xong xuôi Hắn nở nụ cười nham hiểm Rồi lấy ra chiếc tù và Thổi theo một nhịp điệu kỳ lạ Ra hiệu cho một thứ gì đó Phút đang chạy Thì thấy khí tức quen thuộc đã bám sát phía sau Nhưng rất yếu ớt, Không cần quay đầu lại Cậu cũng đoán được là Bạch đã gặp nguy hiểm Còn đang nghĩ đối sách Bỗng cảm thấy như có ánh mắt Luôn theo sát bản thân Cả Phúc và Bạch đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời Thì thấy một đám mây đen Đang ù ù đuổi theo Phúc nhận ra trận chiến Chỉ là mới bắt đầu Tạm thời cắt đuôi được đám người cầm vũ khí, Nhưng thế lực tà ác Vẫn chưa bỏ cuộc Biết cứ chạy không phải là cách Phúc nghĩ đến bát kim phong ấn trận Nó không phải là trận pháp mạnh nhất Mà Phúc học được Nhưng nó lại là trận nhanh Và đơn giản nhất Cậu có thể thi triển trong tình thế thiếu trang bị như lúc này Bản chất của trận này Không nằm ở độ vật dùng để phong ấn Mà nằm ở phương hướng đặt 8 điểm tạo kết giới Cũng như đạo lực của người thi triển Phúc nhìn quanh ngẫm nghĩ một lúc Thấy phía trước xuất hiện một rừng trúc nhỏ Không chần trừ Cậu ra hiệu cho bạch phía sau lao vào đó Rồi cậu dùng toàn lực Bật mạnh chân phải Lao vút lên không Hai tay vận kình lực Thi triển ra chiêu Liên qua đại hoàng trảm Kết hợp nội lực dận hành theo bài Thiên cương cường hổ ấn Trong cuốn bí pháp Chỉ thấy toàn thân phúc ở trên không Lập lòe hai làn khí đen trắng xoay tích Trượng trong tay thì vun vút như cánh quạt Quét ụ ụ Tạo thành một vòng tròn rít gió ầm ầm Khi cơ thể rơi xuống sát ngọn đám trúc Thì toàn thân xoay mạnh chúc đầu xuống Trượng pháp và ấn lực không hề dừng lại Mà càng trở nên điên cuồng hơn Luồn kinh lực ma sát vào không khí cũng như thân trúc Đánh bạc chúng ra bốn phương tám hướng Lúc này nhìn toàn cảnh hiện trường Giống như một chiếc máy mài khổng lồ Đang không ngừng đột rừng trúc rậm rạp ra Một khoảng trống hình tròn Khi Phúc đáp xuống đất Thì xung quanh cậu đã tạo thành một mảng đất trống Bán kính khoảng 10 mét Bạch do thần hồn đang vô cùng suy nhược Nên khi Phúc thi triển đòn đánh vừa rồi Chỉ âm thầm bay sao một cách dè dặt Khi thấy Phúc thu chiêu Mới từ từ hạ xuống bên cạnh Phúc đặt dội tám thanh trúc sắc nhọn Đứng chính giữa tâm tròn Nhắm chính xác Phóng ra tám phương vị Đoạn cấm mạnh bảo trường trước mặt Rồi ngồi xuống Miệng động chú ngữ Hai tay xoay tròn trước ngực Một đồ ấn âm dương dần xuất hiện trước tay Phúc từ từ nâng nó lên đỉnh đầu Hô lớn một chữ khởi. Đồ ấn âm dương xoay tích Không ngừng nở rộ trên đỉnh đầu Khi đạt được kích thước đủ lớn Bao trùm 8 tiếp điểm do các thanh trúc hình thành Nó mới đổ sập xuống đất Bảo trượng và 8 thanh trúc khi giao thoa với độ ấn Chợt vàng rực lên như phát sáng Từ ấy, 9 cột sáng phóng vụt lên Khi đạt độ cao khoảng 20 mét Thì tạo thành một vòng cung Tụ lại trên đỉnh bảo trượng Lúc này cũng chính là lúc kết giới hình thành Loại kết giới phong ấn ấy, Phúc đặt tên cho nó là bác kim cửu Long trận. Cậu chỉ vừa nghĩ ra bằng cách kết hợp bác kim phong ấn trận và cửu Long kim chung tráo của đạo gia. Quả nhiên thi triển một lần là thành công. Bây giờ Phúc mới yên tâm nhìn xuống vết thương dưới chân trái. Ở bắp chân xuất hiện một vài cái lỗ máu nhỏ. Đó chính là những viên bi bắn ra từ đạn súng sọ kênh tuy không gây độc vào máu như các loại đầu đạn nổ bằng trì nhưng nó cũng khiến cho cơ bắp bị tổn thương ít nhiều các viên bi nếu không được lấy ra sẽ dần gây nhiễm trùng và hoại tử đó là đối với người khác còn đối với người ăn gió nằm xương theo sư trụ trì hành thiện cứu người bằng thảo dược nó chỉ được coi là vết thương ngoài da chưa kể trong cả quãng đường bỏ chạy đến đây Phúc luôn để tâm tới giạt rừng dưới chân, nhanh tay hái được vài loại cây lá có chức năng cầm máu, chống diêm. Cậu nhìn quanh, thấy một mảnh trúc sắc lẹm, bèn nhặt lên, không ngần ngại chọc đầu nhọn vào lỗ vết thương, vừa để mở rộng, vừa ấn các viên bi lẫy nó ra. Một lát sau, dưới chân cậu là năm viên bi nhỏ dính máu, vết thương cũng được đắp thuốc lá băng bó lại bằng một mảnh gạc mà cậu luôn chuẩn bị sẵn trong ba lô. xong xuôi, phút thở vào một hơi, nhìn sang hồn thể đang lập lòe của bạch, cậu vừa đưa tay chạm vào anh ta, vừa phán đoán. anh trúng độc quyết của tên đạo sĩ tà tu kia rồi. trước mắt tôi sẽ khu trục khí huyết của hắn đang ăn mòn hồn thể quanh, sau đó sẽ dùng long khí tu bổ lại. sẽ khá đau đớn, anh ráng chịu. Phúc lấy trong ba lô ra một sắp giấy Cậu không có bút mực, chu sa Hay các loại vật dụng chuyên dùng Đành dùng chính thanh trúc vừa lấy đạn ra khỏi chân Dứt khoát thi bút vẽ lằn hoằng những ký tự Và hình tượng kỳ lạ lên tờ giấy Cũng có thể coi Phúc bây giờ là một pháp sư Máu của cậu vô cùng thích hợp để vẽ bùa Trong mỗi giọt máu Lại ẩn chứa long khí Nên công dụng càng vượt xa các thầy pháp khác Lá bùa vừa thành hình Lập tức có một con rồng vàng nhỏ lượn quanh Cho thấy nó đã sẵn sàng kích phát Phúc nhắm mắt đọc chú ngữ Sau đó đẩy mạnh lá bùa vào lưng hồn thể của bạch Gặp hồn thể Lá bùa như gặp khắc tinh Bám chặt vào Nhưng dưới sự giận pháp của Phúc Nó không tổn thương Mà ngược lại Chỉ hút độc huyết Tần làn khói đen tím Dần dần từ trong hồn thể của bạch Bị kéo tuột vào trong lá bùa Khi bụi chú đang như máy hút bụi hút độc huyết Phúc cũng không rảnh rỗi mà cắn đầu ngón tay Vẽ vẽ vào không trung trước mặt một ấn ký Nếu nhìn kỹ Thì đó chính là hình dạng con hổ Được khắc trên hổ ấn Của ấn chữ môn mà cậu vừa phong ấn trong hang động Mắt Phúc đang nhắm chặt Bỗng mở choàng ra Rồi hô lấn Hổ sinh phục mạng ấn khởi, khởi, khởi Đây chính là một trong các ấn chú cao cấp Trong cuốn Thiên Bí Pháp Ấn ký thành hình Quá thành một con hổ xanh khổng lồ, Khơm người hướng mặt về phía bạch hống lên một tiếng Khiến không khí xung quanh cũng rung lên Tiếp đó từ trong miệng của nó Phóng ra một luồng khí xanh Không ngừng lao vào bạch Hồn thể của Bạch khi tiếp xúc thì dần dần được tu bổ, trở nên đậm hơn, chứ không còn mờ nhạt lung lay như ngọn đèn sắp tắt. Cứ như thế, con hổ cũng dần tan ra, lá bùa cũng hoàn thành nhiệm vụ, từ từ bay về tai phúc. Bạch đưa hai tay ra phía trước mặt ngắm nghía, kinh ngạc bội phần khi cảm nhận được một nguồn lực lượng mạnh mẽ đang chảy khắp toàn thân. Cảm giác như mạnh hơn lúc hồn thể chưa thụ thương. Biết đó chính là hổ sinh phục mạng ấn, bổ trợ nâng cao hồn lực. Anh ta toàn quay lại đa tả Phúc, thì thấy cậu đang cất lá bùa vào ba lô. Ánh mắt nhíu chặt hướng ra bốn phía. Bạch cũng ngẩng lên trời. Tần tần lớp lớp mây đen kéo tới, sấm chớp thi thoảng vang lên trền rĩ Phúc lên tiếng trước, có lẽ bọn chúng đang dùng truy tương phù đã xác định được vị trí tương đối của chúng ta chỉ vì bát kim cửu long trận nên còn chưa tấn công nhưng mà đám mây kia chắc chắn sẽ tấn công điên cuộc với phạm vi rộng như vậy chắc hẳn sẽ đánh trúng kết giới khi mạng trắng bị gia chậm phản vệ sinh ra sẽ giúp cho chúng biết chúng ta ở đây từ giờ tới lúc đó anh cứ điều tiết lại đạo lực trong thần hồn Tôi sẽ bài bố một chút quà cho một chút Khi này Bạch biết Phúc đã lợi hại hơn bản thân mình nhiều lắm Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Phúc Anh không do dự Mà ngồi xếp bằng Điều hòa đạo lực với hũ khí vừa được bồi bổ Sẵn sàng cho một cuộc đấu phía trước Phúc nhặt rất nhiều mảnh trúc gom lại thành một vòng tròn bán kính 3 mét quanh hai người Nặng máu đầu ngón tay độc thần chúng, biến nó thành huyết khí, vần quanh ngón tay rồi vung mạnh. Luồng huyết khí lao ra, ngắm vào đám mảnh trúc. Đồng thời cậu rút trong ba lô ra cả sấp giấy, vận long khí ra đầu mảnh trúc, vung vẩy liên tục, tạo thành các đồ hình long ly quy phụng, hổ. Tất cả vừa xong thì cũng là lúc đùng đùng lên từng tiếng các tia sét trắng xóa từ trên đám mây đen bắt đầu tấn công lung tung. một tia sét sáng loà cuối cùng đánh trúng đỉnh kết giới. cả kết giới ánh lên màu vàng long khí bảo hộ hai người bên trong. sau vài tia sét đó, các tia sét khác không còn đánh lung tung nữa mà cứ nhè điểm này mà giáng xuống. khi sét dừng đánh, một gương mặt quỷ khổng lồ xuất hiện. nó há cái miệng đỏ rực Phát ra một âm thanh quái đản Đây rồi Quỷ ảnh môn tàu Suốt cuộc cũng tìm thấy mày Lần này có chạy đằng trời Chức lời Con quỷ tan ra Quá thành vô dạng quỷ ảnh Phóng vung vút xuống kết giới Chỉ nghe từng tiếng đinh đang Kèm theo chấn động khi chúng va chạm vào kết giới Bị kết giới thiêu đốt dữ dội Tiếng quỷ kêu gào khóc lóc rợp trời Nhưng cách giới dù có mạnh mẽ đến đâu Cũng không thể tồn tại mãi mãi Nó dần dần yếu đi Xung quanh rừng trúc cũng sầm sập vang lên tiếng bước chân Bọn côn đồ mang vũ khí Hẳn cũng đã nhìn thấy các tia sét đánh về điểm này mà chạy lại Phúc biết tới lúc phải đánh một trận rồi Cậu nhìn mạch khẽ gật đầu một tay cậu rút bảo trường khỏi vị trí, một tay bắt ấn, miệng trì rầm thần chúng. Bạch cũng bùng lên đạo khí toàn thân, sẵn sàng khai chiến. Bảo trường vừa rời vị trí, cả kết giới liền biến mất. đám quỷ trên đám mây mất đi ngăn cản, như thác lũ ập xuống. Tay bạch từ lúc nào đã biến quá thành hổ trưởng, cứ tên nào tiếp cận là vung trưởng xé nát chúng ra trúc cũng không kém thế. Từng lá bùa trúc ra, không cần biết là bùa lông ly gì. Cứ bóc từng tấm và vận đạo lực phóng ra. Bất cứ lá nào rời tay thì lập tức bốc cháy, biến thành hình linh vật được dẻ mà lao vào cắn xé đám quỷ. Thoáng chốc, xung quanh biến thành một biển tinh phách sáng lấp lánh. Khi cuộc chiến đang nghiêng về phần thắng về phía Phúc Thì xung quanh tiếng súng lại bắt đầu gian lên Phúc cuối rạp người xuống Cậu cũng đã chuẩn bị sẵn đồ chơi Để đối phó với đám này Với những tên dùng hàng nóng Hẳn chúng cũng đã giết người vô số Nên cậu ra tay không hề nhân nhượng Cậu vận pháp Đập mạnh trượng xuống đất Dưới tác động của dư chấn Hàng loạt mảnh trúc nảy tân lên khỏi mặt đất Cùng với pháp chú và quyết khí của Phúc Chúng lao vung phúc ra xung quanh Lập tức bốn phương tám hướng phát ra Tiếng kêu đau đớn Cứ lớp người này bị thương nằm xuống Lớp người khác lại xông lên Ngược lại Hết lớp mảnh trúc này lao ra Lại tới lớp mảnh trúc khác Khởi động tiếp tục phản công Phúc và Bạch lấy hai địch cả trăm Lại đối đầu với cả hai thế lực người và quỷ ảnh Dần dần rơi vào thế yếu Nhưng kẻ địch cũng thấy sức phòng thủ của hai kẻ trước mặt quá mạnh mẽ Chúng bắt đầu chung bước Đám người cầm súng không tiếp tục xông vào Đám quỷ từ trên mây cũng không lao xuống nữa Đám mây kết từ quỷ ảnh Lúc này đã thu hẹp đi rất nhiều so với lúc ban đầu Hẳn lực lượng cũng không còn quá lớn Hai bên hầm hè nhìn nhau Đột nhiên không khí im lặng bị phá vỡ. Bởi một tiếng động phát ra từ đám trúc gần đó Còn chưa đoán được âm thanh đó là gì Thì cách phút khoảng chục mét Một vụ nổ bất ngờ công phá Ngay lúc này Cậu biết đối phương đã dùng đến súng phóng lựu. Nguy cơ sống còn Phúc liền túm lấy bạch Dẫn kinh không và trượng pháp Quyết tâm công phá mở đường máu thoát thân Nhưng đột nhiên Xung quanh xuất hiện từng đàn trắng xanh Nhung nhúc cản đường Đầu đám này có hình tam giác Ác hẳn đều chứa nọc độc Bình thường nếu bị một con rắn cắn Thì Phúc có không ít biện pháp trục độc Nhưng tình thế hiện tại Làm sao đủ thời gian rảnh tay cho việc đó Hơn nữa chúng lại đông nghẹt Còn chưa kể đám quỷ và khí giới hiện đại Đang quy hiếp bốn phía Tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc Đang quan mang chưa biết làm sao Thì bất chợt từ xa xa Lại nổi lên tiếng súng Phúc nghĩ bụng Thôi, phen này phải bỏ mạng tại đây rồi Sứ mệnh gì nữa chứ Đứng trước gách linh Chúng sinh bình đẳng hết Nhưng chưa kịp buông xuôi Thì cậu nghe thấy âm thanh phát ra Từ chiếc loa phóng thanh Tất cả các anh đã bị bao dây Màu bỏ vũ khí xuống Sẽ nhận được khoan hồng trước pháp luật Mặc dù chưa hiểu vì sao Nơi rừng quang này lại xuất hiện công an Nhưng lúc này Phúc không còn cách nào khác Ngoài việc giận lực chống bảo trưởng xuống giơ tay lên đầu hàng Nếu không muốn bản thân Bị đạn bắn thành cái rổ Mai mà đám rắn đa phần Đều bò trên mặt đất Giờ rồi hành động chống trượng của Phúc Đã tạo ra một trượng lực Đánh giặc chúng bay ra xa Nên không gây quy hiếp gì cho Phúc Bạch lợi dụng hồn thể có thể xuyên giật Mà xông vào đám người Liên tục dùng huyển ảnh thuật Nhãn chưởng pháp Gây nhiễu loạn đội hình của chúng Bảo vệ xung quanh Phúc Nếu như cậu lỡ bị ai đó tấn công Tuy Phúc đầu hàng Nhưng đám côn đồ kia thì không Chúng đã xác định một khi bị bắt Sẽ ngồi tù rụt xương Nên ra sức bỏ chạy Một lần nữa cuộc chiến lại nổ ra Đám mây dần hạ sát xuống Bay lư lửng ngay trên mảng rừng trúc Từ đó bóng quỷ lao ầm ầm Vào đội ngũ công an Tuy công an không thể nhìn thấy ma quỷ Nhưng trên người họ Có chính khí quốc gia bảo hộ Nên đám bóng quỷ không làm gì được họ Bên công an đã chiếm được ưu thế Do hành động có bài bản chính quy Lại tổ chức nhiệm vụ rõ ràng Tuy nhiên đám kia Cũng như chó cùng cắn dậu vì không muốn rơi vào tù tội Phúc bị hai đồng chí còng tay lại áp giải tới nơi an toàn Cậu không phản kháng chỉ xin họ cho đem theo ba lô và bảo trưởng của mình Điều đó là tất nhiên tất cả những đồ đạc ở hiện trường đều bị chất lên xe đưa về đồn Cho tới khi về tới đồn công an Phúc mới biết đây là một chuyên án lớn đã được điều tra theo dõi mấy ngày nay Gần đây, ngôi chùa của Phúc bị đốt Lúc công an tới Thì ngoài xác sư trụ trì ra Có hơn 10 thi thể nam giới Kèm theo vũ khí ngổn ngang Nhận thấy đây là một vụ án nguy hiểm Cơ quan điều tra bèn mở gấp Một cuộc điều tra cấp liên tỉnh Họ lần theo dấu vết Và theo dấu chân của những người kia lên tới đây Tuy nhiên Trận đánh giữa Phúc và đám người kia Thì họ không chứng kiến toàn bộ Mà bên phía công an cũng không ngờ Phúc chỉ có 3% sống sót Vậy mà bây giờ lại khỏe mạnh ngồi ở chỗ này Bị hỏi tới Phúc chỉ gãi đầu cười Đáp qua loa à, Em tên Phúc Nên chắc vì vậy mà em Phúc lớn mạng lớn á. Khi được hỏi vì sao đám người kia lại quy động nhiều người như vậy để bắt cậu Phúc đã chuẩn bị sẵn câu trả lời Cậu tỏ ra vô cùng thành thật Thì không giấu gì mấy anh Chùa của em có một bảo vật Là cây bảo trượng mà em nhờ mấy anh đem về lúc nãy đó Cái cây bảo trượng này được làm từ đồng đen Là một vật vô cùng quý giá Đồng đen không những quý Mà cây trượng còn có giá trị lịch sử nữa Cho nên giá ở cả chợ đen không có hề rẻ đâu Xưa nay cũng có nhiều người dòm ngó tới nó Nhưng mà đây là lần đầu có người xong vào chùa để cướp của Sư trụ trì nói đây là vật bảo truyền Không thể để bọn xấu dùng dầu dời Một đích xấu được Nên mới bắt em mang đi trốn Thế rồi bọn kia nhất quyết đuổi theo em để cướp đó Câu trả lời của Phúc rất thuyết phục Dù cho nó chưa hoàn toàn là sự thật Cũng từ đây Phúc bắt đầu cung cấp cho phía cơ quan điều tra Một số thông tin mà mình biết Hy vọng họ điều tra được kẻ đứng phía sau Tất nhiên là cậu không thể nói những điều tâm linh cho họ nghe rồi Không khéo họ tống cậu vào nhà thương điên mất Ở một nơi khác Khi nghe điện thoại của một tên nào đó xong Gương mặt lão Huy chuyển từ trắng sang đỏ Rồi từ đỏ sang tím Trông như một con tắc kè hoa Lão đập tan tành chiếc điện thoại trên tay Mà gầm lên Cái đám ăn hại chừng đó thằng Cứ cả đạo sĩ và đám quỷ ánh môn đi cùng Mà vẫn không bắt được thằng ranh đó Lại còn bị bọn cấm đánh hơi được Bắt đi không ít người Nó mà lần ra tao Thì cả đám chúng mày đều phải chôn theo tao hết đó Cũng may đám tai chân vừa rồi Bị bắt là đám tép riêu Không biết sao huyệt của lão ở nơi này Xưa nay lão làm việc rất kỹ càng Không phải ai cũng được đặt chân tới đây Nếu không Lão làm gì tồn tại được tới bây giờ Quát tháo đập phá một hồi Chừng đến lúc cơn giận vơi xuống Lão cầm cái chai xăm banh lên Mà tu ưng ực Sau đó nhổm dậy Khỏi chiếc ghế yêu quý Mà tiến về phía thang máy Bấm nút B2 xuống tầng hầm Tiếng tinh vang lên Cánh cửa thang máy mở ra Một khung cảnh quái đản Đậm màu rùng rợn xuất hiện Tại đây, một căn hầm trật trọng hình tròn. Khắp trên tường và các bình gốm chạm khắc những hình thù kỳ quái. Tần Vãn còn nghe những âm thanh kêu khóc nài nỉ yếu ớt phát ra từ bên trong. Chính giữa phòng là một bể kính lớn, trong làn nước xanh xanh đỏ đỏ, thấp thoáng một cây thủy sinh trông rất kỳ tổ. Một búi rễ của nó cắm sâu vào một chiếc đầu lâu Như thể chúng bị hút sạch máu thịt Nhằm nuôi dưỡng những sợi rễ này Không chỉ có xương sọ trắng Còn có những chiếc đầu Đang trong quá trình phân hủy. Những búi tóc còn lơ thơ Dập dềnh trong nước Có cả những chiếc đầu còn mới Đôi mắt người trên nước phập phền Lòi cả ra Thấp thoáng thấy dài sợi rễ chui vào từ miệng Với đôi môi ngâm nước phình to như hai quả chuối Tiếm liệm Đang nguê ngoải như xúc tu bạch tuột Sợi thì lội ra qua lỗ mũi Sợi thì đang mơ hồ hút dịch mắt Trên bề mặt bể nước Tỏa ra những chiếc lá to Dày như chiếc thuyền nhỏ Chính giữa là một bông hoa màu đỏ như máu Đang có dấu hiệu nở ra Ngay chân bông hoa Trên những chiếc lá là một cô gái thân hình đã được mặc sẵn một bộ đồ cổ trang màu lam. Giữa trán vẽ một ấn ký gì đó, chớp chớp lại lấp loè tỏa sáng. Cô gái có gương mặt xinh đẹp, làn mi cong, chiếc mũi thẳng, đôi môi đỏ mọng. Nàng đẹp tựa như tiểu tiên nữ bước ra trong truyện kiếm hiệp. Nếu Phúc ở đây, chắc hẳn cậu sẽ nhận ra. Đó không ai khác chính là Vân cô người yêu đêm ngày mong nhớ đã mất tích cách đây không lâu. cách bể nước một đoạn là một tế đàn hình tròn, chính giữa tâm hình tròn ấy là gã thanh, đôi mắt đang nhắm, hai tay khung để trước đan điện. trước mặt là một phù điêu hình hoa sen, trên tâm hoa sen là một viên ngọc trắng, không ngừng tỏa ra khí tức lạnh buốt. nghe tiếng thang máy mở cửa. Gã biết là lão Huy Không chờ lão lên tiếng Gã lại nói Nhiệm vụ lại thất bại rồi phải không Đừng lo Bọn chúng đã phá được xa trận Lại tiêu diệt được cả bọn quỷ anh môn Thoát khỏi đám lâu la của ông chỉ mấy tài đạo sĩ của ta Ác chúng cũng đã có dấu vết gì của chúng ta rồi Sớm hay muộn Chúng cũng sẽ mò đến đây Ông cứ cho người canh phòng nơi này theo như ta nói Chỉ ba đêm nữa Khi bảy hành tinh thẳng hàng Cũng chính là lúc ta làm nghi thức tái sinh tiên nữ Nhờ nàng ấy ban phát tiên lực cho ông Ông chắc chắn sẽ sống thọ ngoài một trăm tuổi Lại có lọc con cháu Diên Mãng à, Để có được tiên lực như cậu nói Tôi đã dành rất nhiều tiền và thủ đoạn sẽ lấy được 9981 thần sắc và hồn thể đủ các loại sắc thái cậu yêu cầu. Nào là của người tu hành tứ đại giai không, cho đến đồng nam đồng nữ, người tận khổ, người sân si. Nhưng tất cả chỉ là lời hứa xuồng của cậu. Tôi vẫn chưa có mụn con nào, tiền và người tiêu tốn là của tôi. Còn cậu chỉ ngồi đây Sao cậu không trực tiếp ra tay Với pháp lực của cậu Chẳng phải dễ dàng tốn được thằng nhãi đâu hay sao <cười> Ông đừng quên Tất cả tiền tài quyền lực của ông Đều do một tay ta đưa đến Không có ta Dòng họ của ông đã tuyệt tự tuyệt tôn từ trăm năm trước rồi Ta ở đây để duy trì trận pháp Để thúc đẩy tỏa hồn ngọc Giúp hồn thể của tiên nữ bên trong Không bị đám âm thần phát hiện Đồng thời thôi thúc đoạt hồn quỷ qua Nhanh luyện quá hồn phách Của đám người ông cung cấp tác lại phách cho tiên nữ Hơn nữa càng gần ngày Hiến tế nhập sát Ta phải đảm bảo không có sơ sót gì Đối với thần sát của con bé kia. Lỡ một cái Là công sức trong năm qua Của ta và dòng họ ông Coi như đổ sông đổ biển đó Trước thái độ gây gắt của Thanh Lão Huy biết Bản thân đã có chút lỗ mảng à, Biết là vậy Nhưng mấy trận gần đây Bên ta toàn thất bại Cậu bảo tôi yên tâm làm sao được chứ Cả Thanh không giải thích gì thêm Lại nhắm mắt lạnh đạm nói Muốn sống thọ và có con nói dỗi Thì hãy đảm bảo an toàn cho nơi này Ít nhất là trong ba ngày tới Chuyện còn lại cứ để ta lo Nghe người thanh niên trước mặt nói xong Lão Huy cũng không dám ý kiến gì Lặng lẽ liếc qua bể nước Rồi bấm thang máy lên tầng B1 Đây mặc dù không tuyệt mật như tầng B2 Nhưng ngoài lão, giả thanh Và một số tai chân thân tính Thì đám đàn em lậu nhậu Không có tên nào được bén mãn tới Tầng này được thiết kế Gồm tổ hợp 3 phòng lớn Lấy thang máy làm trung tâm Là một sảnh lớn hình tròn Bán kính khoảng 20 mét Phần bên ngoài chia không gian ra Làm 3 căn phòng hình quạt Căn thứ nhất Là nơi chứa tất cả vũ khí Từ hàng lạnh, hàng nóng Cho đến các loại độc dược Bùa chú. Căn thứ hai là phòng tra tấn Bên trong đầy đủ máy móc Dụng cụ nhục hình Bất cứ tên đàn em nào có ý đồ phản trắc Hay không hoàn thành nhiệm vụ được giao vượt số lần quy định Sẽ bị đưa vào đây tra tấn cho đến chết Căn thứ ba mới thực sự rung rợn. Khi cánh cửa phòng vừa bật ra Thì hệ thống đèn tự động bật sáng lên Một màu đỏ ma mị Nơi này bao phủ gần trăm chậu cây Muôn hình dạng trạng Cây cối bình thường, chỉ ít phải có ánh sáng quan hợp và không khí lưu thông. Nhưng ở đây, toát lên một khí tức vô cùng rùng rợn bởi ngay tại mỗi gốc cây là một thi thể người. Có thi thể không biết từ bao giờ, đã bị cái cây đó đang ôm hút cạn máu thịt đi. Chỉ còn lại lớp da bột xương, lọt thởm giữa những bộ quần áo. Có bộ thi thể vẫn đang quá trình bị cây ngải hấp thu Không bị phân quỷ dòi bọ Mà như bị hút dần, hút dần dẫn thấy phần thịt dưới da Nhưng cứ queo quắc lại như người suy dinh dưỡng Kinh khủng hơn Tất cả những thi thể này đều không có đầu Có lẽ chúng chính là chủ nhân của những chiếc đầu lâu Ngâm trong bể thủy mộc yêu dưới tầng B2 Sau khi ngắm nghía hết các ngóc ngách của tầng này, lão Huy như cảm thấy bình tĩnh hơn. Vì kế hoạch của lão và Thanh đến đây gần như đã hoàn thành. Như lời gã Thanh, chỉ còn một bước cuối cùng là thức tỉnh tiên nữ trong viên ngọc, nhập vào người con gái trong bể thủy mộc yêu. Khi ấy nàng sẽ ban tiên lực, thỏa nguyện bách niên giai lão, con đàn cháu đống cho lão. Tuy nhiên gần đây các hoạt động của Lão đều gặp trở ngại Đặc biệt là kẻ mà Lão bỏ rất nhiều tiền ra truy lùng Hết lần này tới lần khác sổng khỏi tay Lại đánh động tới công an Suy nghĩ một lát Lão trở lại căn phòng trên cùng của mình Nơi mọi chỉ thị được giao cho đàn em Lão nhấc tay cầm của chiếc điện thoại bàn Nằm ngay ngắn trên bàn Cạnh chiếc ghế bàn của Lão Gọi cho một ai đó Khi đầu dây được kết nối, lão lạnh lùng truyền lệnh Dừng mọi hoạt động chạy hàng Tất cả các quán karaoke, quán bà, massage, đóng cửa Trong ba ngày tới, án binh bất động Những thằng mới gia nhập dưới một năm Thì tán ra xung quanh, âm thầm bảo vệ địa bàn Còn lại kéo hết về căn cứ canh phòng Tạm thời được sử dụng tầng B1 Rõ thưa đại ca Đặt điện thoại xuống Lão gác chân lên bàn Miệng khẽ nhấp một ngụm trà Nheo mắt nhìn ra mặt biển thấp thoáng những con thuyền Như các chấm đen Sắp bị nuốt chửng bởi mặt trời hoàng hôn đỏ rực Quay lại phía phút Phía công an sau khi nhận được lời khai của Phúc Thì tiến hành điều tra Chính quyền địa phương xác nhận Cậu chính là người của ngôi chùa Vừa xảy ra tai nạn Sư trụ trì trước khi chết Cũng đã để lại di thư rằng Phúc sẽ là trụ trì đời tiếp theo Và cậu cũng không liên quan gì Tới án mạng đốt chùa kia Nên sau khi được xử lý vết thương Và ngủ lại một đêm trong trụ sở Cậu được trả tự do Cùng với đồ dùng cá nhân Gồm ba lô và cây bảo trượng Nhưng bên phía công an Sợ cậu sẽ bị truy sát tiếp Nên dặn dò cậu phải cẩn thận Phúc cũng biết điều đó Cậu chọn một khách sạn gần đó Để tá túc thời gian này Để lỡ có chuyện gì Thì đồn công an ngay sát bên Họ sẽ ứng cứu kịp thời Có điều Phúc không ngờ Khi nhận được phòng chưa bao lâu Thì lễ tân gọi điện lên Báo có người muốn gặp cậu. Phúc ngạc nhiên không biết ai biết mình ở nơi này mà chỉ đích danh muốn gặp mình. Cậu bán tính bán nghi đi xuống. Chưa nhìn thấy người kia thì chân mại cậu giãn ra lao vội tới ôm người nọ. À, chú! Chú ra lúc nào gì? Người mới tới là chú Hùng. Chú cười khà khà dỗ lưng Phúc mấy cái. Chừng như thấy chỗ này nói chuyện không tiện. Phúc bạn đưa chú lên phòng. Sao chú được ra sớm vậy? Trời sao chú biết con ở đây mà tới tiệm? <cười> Cải tạo tốt nên được ân xá ra trước thời hạn một tháng. Với lại mấy bữa trước tao cảm nhận được thanh long đào bắt đầu tỏa ra sát khí trên thân thể mày. Tao cũng có dấu hiệu bị phản phệ, cho nên phải dùng máu tươi thông qua một loại bí thuật cùng linh ứng giữa tao và hình xăm, đưa nó đến bổ sung cho mày. Hơn nữa, hình do tao xăm, nên máu của tao có tác dụng áp chế nó rất lớn. Bình thường các môn độ phái tao đó, dạng bất đắc chỉ mới phải dùng biện pháp này. Vì chẳng ai muốn lấy máu của mình để đổi lấy mạng sống cho kẻ khác. Chính nhờ đó mà tao cảm ứng được mày. Cảm nhận mày ở khu vực này, nên lãng thang tới gần đây tìm. Ban nãy tao đứng bên kia đường, thấy mày vào trong khách sạn này, tao mới vào theo. <cười> Trời ơi, chú nói gì nghe khó hiểu quá. Tóm lại là cái hình xăm mà lên người con á, không có khác gì cái định vị phải không? À, cái thằng này hay mày. Giải thích dễ hiểu đó. Đúng là giống như cài định vị lên người mày thiệt ạ. Hai chú cháu cười nói vui vẻ. Quan sát Phúc dạy giây, chú Ân cần hỏi, chân mày không sao chứ, có cần chú làm dạy kim không? <cười> dạ, con không sao đâu. Biết chú Hùng thật tâm muốn giúp, nhưng Phúc cũng đâu phải hạng tay mơ trong chuyện xử lý vết thương. Vậy hình xăm trên lưng còn đau không? Đã có cảm nhận gì với thanh long đau? Và thanh long tao xăm chưa? Chưa chú ơi, mấy lần giao tranh gần đây Mai mà con có cây trượng sư trụ trì cho. À, có lẽ chưa đến thời điểm thực sự nó kích hoạt. Tao cũng chỉ mới nghe sư phụ kể về nó thôi. Chứ tận mắt thì tao chưa có thấy ai khiến cho nó quá thực hiện ra bản thể. Hy vọng lần này, chú giúp mày tận một sở thị quy lực của nó. Mà tao thấy đạo hạnh của mày tăng đột biến Ấc là có liên quan đến thành niên tên Bạch hả Phúc chợt nhớ ra Liền truyền thần thức vào trong ba lô Kêu gọi Bạch ra Lập tức nhiệt độ trong căn phòng giảm đi đột ngột Khiến cho chú Hùng cũng phải rùng mình Sau đó một làn khói trắng bay ra Dần tụ thành hình dáng một người vô cùng đạo mạo Thanh tú. Người này thấy chú Hùng Biết là người mình Nên cũng không ngần ngại lên tiếng Ôi, Bây giờ mới được sao, Tôi sốt ruột quá mau Mà mau đưa tấm lệnh bài ra đây Tôi có cách tìm ra nơi sư huynh tôi đang ẩn thân rồi Phúc rút tấm lệnh bài trong ba lô ra Đặt trước mặt cả ba người Bạch đặt tay lên tấm lệnh bài Truyền một phần thần hồn vào bên trong Tấm lệnh bài màu đen thu thiển như vậy Nhưng khi vừa được Bạch chạm vào Thì dần sáng rực lên chuyển dần thành màu xanh bên trong là rất nhiều đạo văn lập loè một con trắng xanh nhỏ hiện ra gần như quá thực lượng dòng quanh tấm lệnh bài tưởng chừng như sắp cắn vào tai bạch nhưng khi gần tiếp xúc dường như nó cảm ứng được một khí tức quen thuộc nên lại lượng vòng quanh được một lát bạch trục tai về mặt trở nên nghiêm trọng Tôi biết được đó đâu rồi Nhưng chỉ biết đại khái bên ngoài thôi Còn bên trong thì tôi không dám vào xem xét Thần hồn của sư huynh mạnh hơn tôi rất nhiều Mới tới gần 50 mét thôi Mà tôi đã bị một nguồn lực lượng nào đó đè ép Xém chút nữa bị phát hiện Chúng ta phải đi nhanh tới đó thôi Chỉ còn 2 ngày nữa là đến đêm thực hiện nghi thức rồi Hai người bình tĩnh đã Nơi đó chắc hẳn là bảo vệ trùng trùng Cả âm lẫn dương Đều không phải nơi mà mấy người chúng ta Có thể dễ dàng dò xét Trước mắt cần phải chuẩn bị chút đạp Phúc và Bạch cũng gật đầu đồng ý Mấy hôm vừa qua Mọi chuyện xảy ra quá nhanh Không hề có chút thời gian nào Để cầu chuẩn bị Ba người cũng liệt kê Những thứ cần mua ra giấy Sau đó Phúc và chú Hùng chia nhau đi mua Lây quay gần một ngày cũng xong Bạch thì không sao Nhưng Phúc và chú Hùng Thời gian qua Vừa gần như dắt cạn sinh lực Chú Hùng vừa cất túi kim Cuối cùng vào bộ quần áo đặc dụng Phúc thì xếp đầy ba lô Những tấm bùa chú Tiền đồng, chu sa, hùng hoàng Hai người thở phào một tiếng Rồi lăn ra giường đánh một giấc Khi tỉnh dậy Đã là buổi sáng của ngày thực hiện nghi thức. Cả hai nai nịch gọn gàng. Chú Hùng thì khoác lên mình bộ đồ đặc dụng. Bên trong không biết bao nhiêu là kim. Dài ngắn to nhỏ, mực đặc chế vô số. Chẳng biết nặng bao nhiêu cân, nhưng trông chú như lính đặc nhiệm vậy. Còn Phúc thì ba lô nặng trĩu, Trên dài khoác một gối đỏ dài. Bên trong ác hẳn là bảo trượng. Cậu không biết khi nào mới quy động được thanh long đao Nên thành bại bây giờ Chỉ có thể trông cậy phần nhiều vào nó Chỉ có bạch là thông dông Sau đó cả ba đón taxi Về khu nghỉ dưỡng Ánh Dương Nơi lão Huy đang háo hức chờ đêm đến nghi thức tiến hành được ước nguyện của lão Bấy lâu nay cũng thành hiện thực Chiếc xe chìm vào trong bóng đêm Dừng lại cách khu nghỉ dưỡng một đoạn Nếu người không có nhãn pháp như chú Hùng và Phúc Thì trước mắt chỉ là màn đêm đen kịch Bạch lên tiếng Chỉ bằng hai người đợi tôi ở đây Tôi là hồn thể Có thể đi xuyên tường Tôi thám thính trước rồi báo lại sau cũng được Khử <cười> Nếu dễ dậy Thì chúng đã không tồn tại được lâu như vậy đâu Đúng đó Đây là đại bản doanh của chúng Vị sư huynh kia của anh Hẳn đã bố trí thiền la địa giống Nếu một mình anh vào Rất dễ xa vào bẫy của hắn ta Khi đó hai chúng tôi lại càng khó khăn hơn để đột nhập Ờ, hai người nói không sai Chỉ bằng chúng ta cứ đi chung Còn tiện bề hỗ trợ nhau Giờ bước vào Phạm Di khu nghỉ dưỡng Cả ba đã khựng lại Vì dưới âm dương pháp nhãn Ngoài hàng rào dây gai Hàng trăm bóng đen đang dập dợn Trôi qua trôi lại như tuần trang Phúc thì thầm Chú à Đây là quỷ hồn thôi Có lẽ là lính của quỷ ánh môn nào đó Chính là bọn tạo thành đám mây quỷ Tấn công con trong rừng trúc Đợi con một chút Đừng vội, Để tọc Chú lấy kim mật ra Bằng thủ pháp rất nhanh gọn Chú dùng kim điểm thứ mật gì đó Lên quần áo của hai người Và hồn thể của bạch Chỉ thấy khi chú thu kim Một luồng khí lạnh buốt bất chợt vần quanh Phúc và Bạch Phúc tò mò Ờ chú làm gì vậy Sao không để con tung ít bùa diệt luôn bọn nó đi Mày làm vậy khác nào đánh động bọn bên trong Tiêu diệt đám tiểu quỷ này thì dễ Nhưng khi âm hồn của bọn nó tiêu tán Tin phát hiện ra Khác nào tự bật đèn dơ lưng cho bọn nó biết mình đến Tao chỉ dùng chút thủ đoạn để che mắt bọn nó Vừa khiến bọn nó mất dần hết âm lực Trong mực của tao có tiêu hồn tán Chỉ cần nó phân tán ra không khí Thì bất kỳ tiểu quỷ tu vi nhỏ yếu Đều trở nên vô hại Phúc và Bạch nghe chú Hùng giải thích Thì ngạc nhiên trước tài trí của chúng. Trước hết Chú lấy ba chiếc bút lông Mỗi chiếc chăm vào một loại mực Lần lượt quét lên tấm lưới Chỉ một thoáng Cả ba loại mực hòa làm một Lưới thép dần tan tra như dụng bánh mì Thế là bọn họ nhẹ nhàng đi qua hàng phòng thủ đầu tiên Của nơi mà Lão Huy luôn tự hào là bảo mật tuyệt đối Đi thêm một đoạn vào trong Thảm cỏ dần được thay thế bởi nền xi măng Với rất nhiều loại cây cảnh được bài trí công phu Đội của Phúc dần đối mặt với hàng phòng thủ thứ hai Khi chú Hùng đang lay quay Dịnh vào một chậu cây dồm vào bên trong Thì Bạch đột nhiên đưa tay lên trước mặt niệm nhanh một câu thần chú nào đó Rồi chỉ thẳng hai tay về phía đầu chú Hùng Phúc lúc ấy còn đang mãi quan sát hai bên Khi quay lại Thì thấy chú Hùng đứng yên bất động Bạch thì đang bóp chặt lấy cổ chú Còn chưa kịp hiểu chuyện gì Nên Phúc không biết phải làm sao Vì ai cũng là người mà cậu tuyệt đối tin tưởng Nhìn kỹ Phúc thấy từ trong miệng lưỡi của chú Hùng Dần thè lè ra Đúng là biểu hiện của người đang bị ngạt thở Toàn đánh bật bạch ra Thì Phúc nhận ra có điều bất thường Trong miệng chú Hùng không chỉ có chiếc lưỡi đang nhô ra Mà còn có một thứ gì đó Trông như xúc tu bạch tuộc Đang nguê nguẩy như cố chui vào trong Lúc này Phúc hiểu ra Bạch đang làm gì Bàn tay trái của Phúc liên tục vẽ vào không trung một chữ Nếu ai hiểu chữ nôm Thì sẽ biết đó là chữ tẩy Khi chữ vừa hình thành Lòng bàn tay Phúc ẩn hiện một dòng xoáy màu vàng kim Cậu vận lực không chút nương tay Tống thẳng một chưởng vào ngực chú Hùng Chưởng ấn này đặc biệt có tác dụng khống chế Và tiêu diệt các yếu tố âm tà cái cá bạch cũng bị ảnh hưởng Bị hất ngược ra phía sau Chú Hùng thì ụa một tiếng Từ trong miệng học ra một thứ Tựa như một hạt dẻ còn nguyên vỏ Mỗi sợi lông lại một dài Tạo thành những chiếc xúc tu nhỏ Nó rơi ra Thì chỉ giải dụa được vài cái Rồi co lại thành một cục tròn tròn màu đen Sau đó tan thành một dũng bùng nhỏ Phúc đưa tay xoa xoa lưng chú Hùng Điều hòa lại khí tức. Lấy trong ba lô ra một viên thuốc màu xanh nhỏ. Chú uống viên thuốc này trước đi. Cho quên mất. Ở đây rất có thể có bố trí ngại độc. Mai mạng bạch phát hiện không cho nó xâm nhập vào cơ thể của chú. Nếu không thì không thể giải quyết nhanh gọn như vậy được. Chú Hùng nhận viên thuốc. Uống luôn không cần nước. tay xoa xoa ngực thở hổn hển. Quay sang bạch. À, cảm ơn cậu. Tôi cũng sợ xuất quá Đoạn quay qua phút Lườm lườm Chú mày đánh tao hơi đau đó à, Nhưng mà cũng may có chú mày Không là tao thành cây sát rồi Ân quệ này ghi lại Nào về tao xong thêm cho ít hình Full người luôn ha <cười> Ân quệ gì chú ơi Tiện tay thôi mà Phúc dù đạo thuật đã học khá vững, Tuy nhiên về thời gian tập luyện Thì rất ít Nên trước những vấn đề tương tự, cậu không thể phát hiện nhanh như bạch. Chú Hùng lúc này hậm hực vì chút nữa mất mạng, vì một thủ đoạn rất đổi cơ bản mà do chủ quan. Chú ngó qua ngó lại, phát hiện một con suối nhân tạo lót đá chạy dòng quanh tòa nhà. Mắt chú nheo nheo, rồi nhuyễn lên một nụ cười trông rất nguy hiểm. Chú rút ra trong túi áo một gói bột nhỏ, Rồi lấy một loại mực nào đó Nhỏ mấy giọt vào Đám bột bốc lên một làn khói Mùi rất khó chịu Khiến cho cả Phúc và Bạch Bất giác lùi lại mấy bước Xong chú đổ thẳng nó xuống con suối ấy Chú giải thích Để tao coi mấy cây ngải của khu vườn này Còn nguê nguấy được hay không Dám động vô tao hả ha? Quả nhiên chỉ một lát sau Dưới con mắt âm dương Phúc nhìn thấy cả một khu vực xung quanh, âm khí dần tan biến sạch sẽ. Hàng loạt cây cối lúc nãy cành lá còn um tùm, vậy mà trong thoáng chốc đã rũ hết xuống. Bên ngoài chúng cũng chỉ giống như những cây bonsai rất đổi bình thường, nhưng ác hẳn bọn chúng đều được cây mầm ngải độc vào bên trong. Nếu không được chủ nhân khống chế, chúng sẽ chủ động tấn công người lạ xâm nhập vào phạm vi của chúng. Đi thêm một đoạn nữa Họ bắt đầu phải đối mặt Với những tay bảo vệ tuần tra liên tục Trên tay tên nào cũng lăm lăm dùi cui điện Trong ngực áo còn cộm cộm Không nói thì cả ba đều biết Bên trong là súng Phúc đang định xong vào Hạ gục bọn chúng Thì bạch đã xong lên trước Chỉ thấy một cái bóng trắng lướt qua đám bảo vệ Lập tức bọn chúng hoạt động cứng đờ. Chú Hùng quay sang Phúc Cái này có phải là khống hồn thuật không Dạ Chắc là một dạng như vậy Nhưng không hoàn toàn là khống chế linh hồn bọn chúng Bởi có lẽ Vì đại sư huynh kia đã cài ấn ký Vào linh hồn chúng rồi Một khi khiến cho hồn phách của chúng Hoàn toàn mất kiểm soát Thì hắn ta sẽ phát hiện Nên anh Bạch chỉ khống chế một phần Khiến chúng phản ứng chậm hơn rất nhiều so với bình thường Nó cũng không giống chủ nhãn pháp Đại khái chú cứ yên tâm Bây giờ chú sẽ không bị chúng ngăn cản nữa đâu Trong mắt chúng bây giờ Chúng ta giống như siêu nhân flash đó Ê, tao thích cái này nha Bữa nào mày dạy tao Tao còn sợ gì vào tù nữa Thích thì tao ra vô tù như đi chơi chứ gì nữa <cười> Âm dương đều có luật lệ của nó Chú biết mà Làm dụng quá rất dễ bị thiên phạt Chú không sợ xét đánh Thì qua vụ này con dạy chú Chú Hùng nghe vậy cũng hiểu Chỉ là chú thích thú tò mò một chút thôi Lúc này bọn họ đã áp sát tòa nhà Chú lên mặt Đứng chờ ở đây Vụ này tao lo được Nói xong chú như con báo nhanh nhẹn bò trường Ép sát vào chân tường Rình rình đúng góc khuất của cái camera Chú nhảy ra Rất nhanh rút một vật gì đó màu đen đen Kẹp vào đáy chiếc camera Xong xuôi chú phủi phủi tay Còn tự xoay chiếc camera Chỉa thẳng vào mặt mà cười khỉ Lấy làm lạ Phúc cũng làm liệu tiếng lên hỏi ừ, Chú làm gì Không sợ camera chỉa sang phiếu này Phát hiện sao <cười> Camera của cả tòa nhà này Bị vô hiệu quá rồi Tao không phá hỏng chúng Nhưng bây giờ bọn giám sát camera Chỉ có thể nhìn thấy Những đoạn hình ảnh lặp đi lặp lại Y như những gì chúng quay được trước khi tao ra tay. Chờ thì vô thôi Không có thời gian tìm hiểu Cả Phúc và Bạch đồng loạt giơ ngón tay cái về phía ông chú nhiều thủ đoạn này Rồi không chần chừ, Tiến vào tầng 1 Nhìn đại sảnh xa qua tráng lệ Bài trí rất nhiều tượng đá mã vàng Đèn điện sáng trưng Phúc có chút lo lắng Trong này Tại sao không có ai canh giữ Đáng lý ra ở đây phải canh phòng nghiêm mật chứ Bạch đáp Ngày thường chúng vẫn có thể đón khách ở đây Đôi khi cũng vẫn phải tiếp các đoạn thanh tra Công an hẳn đã cho người trà trộn điều tra Nhưng mà không có kết quả Nơi này lại không có ai Chứng tỏ đây rất có thể là cái bẫy chờ chúng ta xa lưới Toà nhà này hẳn là có mật đạo Muốn nắm được bằng chứng Chúng ta phải tìm cách đi xuống dưới. Hai người còn lại gật đầu đồng ý. Chú Hùng ngó nghiêng, rồi chỉ chỉ tay vào chiếc cầu thang máy, Ý qua đó xem sao. Tuy nhiên thang máy ở đại sảnh chỉ có các tầng từ 1 tới 9. Nghĩa là nơi đây chỉ có đi lên, chứ không có tầng hầm như Bạch nói. Có điều Bạch vẫn tin tưởng vào suy đoán của mình. Liền ra hiệu cho hai người chờ một lát, Rồi anh ta lao vút đi quanh tầng một Chỉ một lát, anh ta quay lại, cười nói <cười> Có một thang máy khác, nó làm âm sáu bức tường kia. Chắc chắn nó chỉ đi được từ một tầng nào đó, chứ không phải tầng này. Tuy nhiên tôi cũng phát hiện ra ngoài chỗ mấy chậu cây cảnh kia, có một khoảng trống. Có lẽ đó chính là cầu thang thủ công để đi xuống trong trường hợp thoát hiểm đó. Cũng không mất bao nhiêu thời gian, Cả ba đã phát hiện một lối đi nhỏ Ẩn rất kỹ sau lùm cây với ba tên trang bị súng tiểu liên Đang ngơ ngơ ngác ngác, bước đi chậm chạp tuần tra xung quanh Phúc và chú Hùng nhảy phát tới điểm nhanh vào sau gáy chúng khiến cho chúng bất động Ngay khi tiến xuống một tầng cả ba đã cảm nhận được luồng âm khí khủng khiếp tỏa vào mặt Một cánh cửa sắt có lẽ lâu ngày không được sử dụng nên có chút mạn nhện phủ bên ngoài. Chú Hùng lấy kim ra, gọn gàng lập một bát kim phong ấn trận lên cánh cửa, rồi lấy ra hai cây kim to bản chọc chọc vào ổ khóa. Đúng là ông chú này có nhiều mánh khóe giang hồ thật sự, đến trò mở khóa mà cũng biết, kiến Phúc càng ngày càng kính nể ông chú sống chung trại này. Do đã phong ấn không gian quanh cánh cửa, nên khi họ mở cửa ra, Người khác hoàn toàn không phát hiện Vừa mới bước vào Họ đã rùng mình vì không khí lạnh lẽo Âm tà bên trong ập vào mặt Biết bên trong có nguy hiểm Bạch tra hiệu cho hai người cẩn thận Rồi từng ly từng tí tiến vào Dọc theo một lối đi nhỏ Họ tiến sát đến khu vực trung tâm Lối đi dần mở rộng Đi chừng 20 mét thì họ khựng lại Vì trước mặt Chính là điều mà bọn họ dự đoán Lúc nhúc bên trong khoảng trống Là mấy chục tay anh chị Lầm lầm trên tay là hàng nóng Hàng lạnh đủ chủng loại Chúng lấy chiếc thang máy làm trung tâm Quay mặt ra bốn phía xung quanh trừng trừng mắt cảnh giác Trước tiên nhóm của Phúc ra hiệu cho nhau lén lén men theo bức tường tiến sát đến bọn chúng Tuy nhiên càng đến gần Càng khó qua mắt bọn người kia Vì nơi này ngoài vài chậu cây Thì hoàn toàn không có gốc chết Phúc liền rút ra mấy tấm bùa đã chuẩn bị sẵn Ném về phía trước Khi chúng bay đến trước mặt đám người Thì soạt một tiếng Không gian trước mặt như có một màn trắng xuất hiện Nhóm Phúc dội vàng tận dụng thời cơ chớp nhoáng đó Chạy vọt ra Nhìn quanh Họ thấy cánh cửa gần nhất Liền lao tới Rất may là nó không quá Và họ thuận lợi tiến vào trong Quý thính giả vừa nghe xong Luyện hồn thấp Tập số 3 Một sáng tác của Thanh Hoàng Hẹn gặp lại quý thính giả Ở tập 4 Cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành